các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ kia nói, hai người đứa bay cũng to gan lớn mật đấy, đêm khuya thứ này mà dám mò vào tận đây, thiếu chút nữa là bị ma giết đấy có biết không? Chồng người đó không có ác ý, Kha Lương đánh bạo hỏi một câu. Ông, ông ông ông ông là ai? Ta chính là ông nội của cháu. Sao sao ông, ông nói ông ông tổ tiên của tôi cho xong đi. Kha Lương vừa tức giận vừa lắp bắp nói Người kia tỏ vẻ không vui rồi đánh vào đầu Kha Lương một cái, lại còn dám trộm chiếc nhẫn khuyên tai của ông. Chính cháu đã đánh thức ông dậy, nếu mà ông không kịp đuổi theo hai cháu, đánh đuổi bọn quỷ đã dẫn dụ các cháu đến đây, thì giờ này hai đứa đã thịt nát xương tan rồi, còn ở đây mà nói hỗn với ông à. Hóa ra là ông ấy đã cứu họ, Tần Cẩm không khách sáo nói với ông, ông đúng là ông nội của Kha Lương ư? Sao ông lại trẻ vậy? Bây giờ thì ta đã là ma rồi thế chẳng lẽ là ma mà còn bắt ông mang cái bộ mặt giả luôn như trước sao? Nếu thế, ông đã trông chẳng hấp dẫn chút nào, có đúng không? Ông ông nội, ông đúng là ông nội của cháu sao? Kha Lường xúc động hỏi. "Đương nhiên, hồi cháu ấy giống hệt ông hồi ông còn trẻ mà." Đột nhiên, người đó quay lại hỏi Tần Cẩm. "Trông rất phong độ phải không?" Tần Cẩm không còn sợ nữa, dưới ánh đèn, cô chăm chú ngắm ông trẻ kia, phải thừa nhận rằng ông rất giống Kha Lương, nhưng không thành tú như anh. Ông nội của Kha Lương nhìn kỹ mặt Tần Cẩm xong, tự nhiên thốt lên: "Sư muội." Hai người họ vẫn chưa hết kinh ngạc thì ông nội của Kha Lương đã biến mất. Tần Cẩm và Kha Lương lặng người, sự việc xảy ra quá bất ngờ và kỳ lạ, nhưng đã đến lúc họ phải về nhà đường về nhà xa xôi nhưng thực ra không còn khó khăn chút nào nữa. Ok. Thế nào? Ờ cái, cái cái cái đọc ấy, cái cái trường này thấy nó buồn cười nhỉ. Ờ mà thì cũng có mà tốt mà xấu mà. <cười> ok. À, có lẽ là thôi hôm nay dừng ở đây đã. nhá. Đây chúng ta kết thúc uh, tập 3 ở đây đi. Số này thì 31 chương cơ mà em. Ờ, chuyện này hay mà các bạn Chuyện này hay mà <cười> Hay mà, anh khẳng định cái chuyện này hay mà Ok thôi hôm nay đọc đến đây thôi nhá. Hôm nay học đọc đến đây thôi. 1 tiếng rồi. Đọc dã một tiếng mệt phết đấy. À chúng ta đọc được 10 chương truyện này có à chúng ta đọc được 13 chương rồi. Chúng ta đọc được 13 chương và truyện này có 30 chương. Chắc là khoảng tầm 7-8 ngày hết. Chắc 7-8 ngày là hết. Thôi được rồi, hôm nay đọc ở đây thôi Nhá yeah. Ờ, uh, ok uh, Bây giờ anh sẽ dừng cái luồng loa stream này uh, Mong rằng từ ngày mai thì Các bạn sẽ chia sẻ mạnh hơn nữa, nhiều hơn nữa giúp mình Rồi, đọc thế thôi. À ngày mai thì các bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa và mạnh hơn nữa giúp mình nhá. À hôm nay anh, anh hơi mệt, bà già đau khổ, hôm nay anh hơi mệt. Cũng không có cũng không không, không có muốn sang. Ngoài này hồi nãy đi quán cà phê nhưng mà tâm trạng mà cũng không thoải mái lắm. Ờ ok, cuối cùng xin chúc các bạn ngủ ngon. À hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai có thể là sớm hơn hoặc muộn hơn một chút. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.